Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình chết khoảng gần 8 năm thôi, thì tiếp theo là chị Hằng chết. Người ta nói chắc xuống dưới đoàn tụ cùng ba của mình. Chị Hằng chết vì bệnh tim. Mà hồi chỉ mất còn chưa tới hàng ba nữa. Chắc là hai mươi mấy tuổi. Từ hồi xưa tới bây giờ tôi được nghe và được biết những câu chuyện tâm linh nói về duyên âm là... Người chết thương ai đó là người sống thì họ cứ về theo phá. Không cho người sống lấy vợ hay lấy chồng. Đơn giản chỉ có thế thôi. Có khi làm cho trong người nóng nải nè, hãy gặp đối phương là kiếm chuyện gây gỗ mặc dù chẳng có chuyện gì lớn lao hết. Thì lúc còn sống kia hằng chưa có người yêu. Cho nên chắc có lẽ là khi chết rồi, ở nơi âm tạo địa phủ đó chỉ gặp đúng đối tượng của mình đem lòng yêu thương. Mọi người nghĩ chắc có lẽ là do chị Hằng với cái người kia, hai người chết trẻ nó đồng cảnh ngộ sau đó, rồi khi gặp dưới nên yêu thương nhau. Mà người ta nói mấy người chết trẻ, họ linh dữ lắm luôn, họ hay nhớ nhà và về thăm nhà lắm. Thì khi mà chị Hằng mất trong vòng có 100 ngày thôi, chỉ có về báo mộng cho gia đình biết là ở cái nơi dưới đó chỉ có người yêu rồi. Và trong giấc mơ chị về chỉ báo mộng cho biết bây giờ chỉ có người yêu rồi, chỉ có vậy thôi. Rồi thời gian trôi qua sau ngày chị mất, cũng lâu à chứ không phải là một vài bữa hay một vài tháng đâu, khoảng 3 năm sau đó. Thì tự nhiên có một cái gia đình nọ, con trai họ cũng mất trẻ và họ đi đến tìm đúng địa chỉ nhà của chị Hằng. Họ mới gặp má của chị Hằng, mới thương như thế này. Họ nói là con trai họ về báo mộng và cho biết là cái người con trai của họ có thương một người con gái mà con gái đó cũng cũng chết rồi nữa mà ở tại cái địa chỉ này cho nên họ mới đến tìm được. Khi đến tìm được rồi họ mới xin phép là cho hai người chết tức là chị Hằng và con, gái, con trai của họ Được nên duyên vợ chồng Ta nói nghe cái chuyện này ai cũng không hiểu gì hết Nó có vẻ quá là mơ hồ Chết rồi thôi mà làm sao Nhưng có điều mọi người để ý cái chỗ là Tại sao họ biết cái địa chỉ này mà đến Họ nói con của họ báo tin Cho biết cái địa chỉ luôn Người ta suy nghĩ như thế này, thường thì người sống yêu nhau rồi nên nghĩa vợ chồng, đâu có cái gì để bàn tán đâu Họ bàn tán tại vì chết rồi mà lại báo mộng cho hai gia đình, để, chi, để muốn được thành hôn và sống chung với nhau. Bây giờ coi như là một bên đàn trai, một bên đàn gái. Thì coi như gia đình bên đàn trai đã đến nhà gái rồi. Trước hết là họ muốn tìm hiểu xem coi con của họ báo mộng có đúng hay không mà quả đúng như vậy rồi. Thế là hẹn, họ hẹn, họ nói 7 ngày sau họ sẽ đem theo khai trầu rồi qua quả đến nhà, rồi xin nhà gái làm mâm cơm để mà cúng. Phải nói cả hai gia đình này đều là người qua hết, cho nên cái chuyện bàn bạc với nhau để mà làm lễ thì cũng không có gì khó. Bên nhà gái họ mua hai cái hình nộm một trai một gái rồi trên đó viết cái tên người mất Lên trên cái hình nộm đó, đương nhiên là bên hình người gái phải dứt tên của chị Hằng rồi. Rồi bày ra một mâm cơm để cúng, rồi có một cái bàn tiệc nho nhỏ được dọn ra, xem như là quan viên hai họ đồng ý cho hai trẻ đã mất, bây giờ được nên duyên vợ chồng. Nhà trai nhà gái ngồi vừa đúng con bàn, đâu có dám mời hàng xóm đâu, chỉ coi như trong thân tộc trong nhà thôi. Bây giờ không lẽ mời hàng xóm đến, rồi bây giờ nói với hàng xóm là gì? À, tôi mời bác, mời chú hôm nay đến dự đám cưới của ông Hằng, mà con nhỏ con của tôi nó đã chết bao nhiêu năm nay rồi hay sao? Vô lý lắm, cho nên không có dám mời ai. Cứ lặng lặng làm ở trong gia tập mà thôi. Phải nói câu chuyện mới nghe giống như tưởng tượng mơ hồ. Nhưng mà, nhưng mà nó là sự thật. Nó đã xảy ra nơi tôi ở sau khi chị hằng mất chừng bảy tám năm thì lại đến người anh thứ ba của chị chết cũng còn khi trẻ lắm chưa có tới bốn mươi mà chết vì bệnh suyễn Trong... nghe hot nhất tại